Những người này đều là những kẻ đã quay lại từ tiên cung. Phần lớn trong số họ chưa rời đi vì lựa chọn chờ đợi tại nơi đây. Để đến khi tiên cung hoàn toàn kết thúc, lúc sóng chiều rút sẽ có thể nhìn thấy nhân đó mà tu luyện và ngộ đạo. Dù sao, đối với họ, chuyến đi này mới chỉ tới thế giới tầng thứ ba, tuy có thu hoạch nhưng không nhiều. Tuy nhiên, rõ ràng rằng không phải ai cũng có ý định này. Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập là những người không như thế. Lý Mộng Thổ nhìn hứa thanh, vẻ mặt có chút phức tạp, miệng dường như có điều muốn nói. Có lẽ những gì diễn ra trong thế giới tầng thứ tư đã ảnh hưởng đến sâu sắc y, khiến y nhìn vào hứa thanh vẫn mơ hồ cảm thấy mình là trung trì. Về phần Chu Chính Lập bên cạnh y, rõ ràng là điềm tĩnh hơn nhiều, không suy nghĩ về hiện thế hay lịch sử trong thế giới gương tầng thứ tư. Đối với gã, nắm bắt cơ hội, duy trì duyên phận khiến duyên phận này không chỉ tồn tại trong thế giới gương mà còn kéo dài mãi về sau mới là điều quan trọng. Đặc biệt, khi gã trông thấy tinh hoàn tử với thương tích rõ ràng vừa nãy vội vã rời đi, ý nghĩ này càng trở nên kiên định hơn. Vì vậy, ngay khi ánh mắt giao nhau với hứa thanh Chu chính lập nhanh chóng bước đến vài bước. Đến trước mặt hứa thanh Gã giữ nguyên phong thái cung kính như trong thế giới tầng thứ tư. Cúi người hành lễ. Thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ. Tu vi đột phá cảnh giới tăng vọt. Một bước trở thành đệ nhất tinh tú của đệ ngũ tình hoàn. Hứa thanh nhìn Chu Chính Lập. Nơi đây không phải thế giới gương nữa. Chu Chính Lập lắc đầu. Khiến Chu Mỗ Khâm Phục không phải là cực quang thiếu chủ. Nghe vậy. ánh mắt hứa thanh nhìn chu chính lập càng thêm thâm thúy còn địa linh lão tổ bên cạnh cũng nhanh chóng bước tới cung kính cúi đầu hành đễ đầy kích động mà nói à, tiền bối trở về lòng tiểu bối cũng được an yên ân cứu mạng của tiền bối trước đó tiểu bối luôn ghi nhớ mãi lo lắng về sự an nguy của người trong thế giới tầng thứ tư những ngày qua trong lòng tiểu bối vẫn luôn lo lắng chỉ trách tu vi bản thân không đủ không thể tiến vào thế giới tầng thứ tư để trợ giúp tiền bối làm thân châu ngựa Mãi đến hôm qua, tiểu bối bỗng ngộ ra, lòng mới an đổi phần. Tiểu bối ngộ ra rằng tiền bối tài năng tuyệt thế, tầm nhìn xa rộng, tính toán chủ đáo, không bỏ sót bất cứ điều gì. Dù thế giới tầng thứ tư có phong bà bạo táp, nhưng chắc chắn là khợ kh đều nằm trong dự tính của tiền bối. À, tiểu bối chỉ cần đứng ở bên ngoài là đủ rồi, bởi vì kết cục cuối cùng nhất định sẽ là cát tường, đại cát đại lợi. Cuối cùng, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối trong tiền cung. Xin chúc mừng tiền bối. Thành công rực rỡ sau chuyến tiên cùng này. Mong rằng con đường tinh tú của tiền bối sẽ dáng sáng rực trời đất. Địa linh lão tổ lớn tiếng nói. Lời ấy khiến Chu chính lập bên cạnh lần đầu tiên phải liếc mắt nhìn lão. Cũng khiến cái bóng dưới chân hứa thanh khẽ run lên. Thậm chí ngay cả bầu trời dường như cũng vì những lời này của địa linh lão tổ mà khẽ dậy sóng. Chỉ trong chốc đắt Cực quang đỏ rực càng thêm lấp đánh, tiếng sấm như từ ngoài trời vọng về, ầm ầm không ngừng, ảnh hưởng không chỉ dừng lại trên bầu trời nơi đây, mà cả bầu trời của toàn bộ phía Tây cũng đều đang vang rèn, ngay cả Đông Nam Bắc cũng như vậy. Bầu trời của đệ ngũ tinh hoàn như thể có một bàn tay vô hình ta nâng lên, để lộ ra không gian tinh tú, để lộ ra các ngôi sao. Những ngôi sao đó ánh sáng khác nhau. Có ngôi sao lấp đánh, có ngôi sao tối mờ. Chúng lần lượt tương ứng với những tu sĩ đặc biệt ở đệ ngũ tinh hoàn. Đó là sự phản chiếu của chuẩn lệnh tiên đô. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những người bên ngoài tiên vẫn chi địa đều biến sắc, đồng loạt nhẳng đầu. Không chỉ có họ, lúc này, đại đa số tu sĩ khắp đệ ngũ tinh hoàn cũng đều như vậy. Bởi vì, thí luyện tiên đô, giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng. Đã bắt đầu rồi Chu Chính Lập ánh mắt lấp lánh Thấp giọng nói Giai đoạn này là giai đoạn giết chóc và đào thải Sự xuất hiện của nó Đại diện cho sự lựa chọn cuối cùng Sau đó Trên người tất cả những tu sĩ Sở hữu chuẩn lệnh tiên tô đều phát sáng Hứa thanh ở đây Cũng không ngoại lệ Ánh sáng từ lệnh bài của hắn rực rỡ Hòa chiếu cùng với các ngôi sao Trong thiên địa vang lên tiếng chống trận sát phạt Tiếng trống vang dội như tiếng sấm trời. Những tu sĩ vốn đang tu luyện ngoài tiên vẫn trì địa, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy, lần lượt rời đi. Chu chính đập hít sâu một hơi, cúi đầu hành đễ với hứa thanh một lần nữa. Thiếu chủ, bước vào tiên đô với ngài đã là điều tất nhiên, còn ta vẫn phải cố gắng hơn, mong rằng sau khi thí luyện kết thúc, có thể cùng gặp thiếu chủ tại tiên đô. Còn tiếp theo, Tất cả những ai sở hữu định bài tiên đô đều sẽ đặt trọng tâm vào thí luyện này. Nói xong, thân ảnh Chu Chính đập bay đớt lên, bay thẳng lên bầu trời sao. Nhìn Chu Chính lập trời đi, những người xung quanh cũng dần đi hết. Lý Mộng Thổ từ từ bước lên. Còn tích dịch, hai thanh kiếm kia sau khi xuất hiện thì chạy nhanh hơn ai hết. Nhưng ta cảm nhận được khí thức của họ cũng không khác mấy so với thế giới tầng thứ tư. Ta đoán rằng sự nhận chủ đó có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Còn hiến trên người ta cũng đã có chút thay đổi. Còn ta linh tử, ta không nhìn thấy, đoán rằng gã là người đầu tiên ra khỏi nên đã rời đi trước. Và cả viễn sơn tố, ta thấy nàng rời đi với vẻ mặt phức tạp. Ta ta cũng phải đi lịch luyện để thăng cấp xếp hạng trọn lệ tiên đô. Thiếu người, người có muốn đi cùng ta không? lý mộng thổ lúng túng hỏi hứa thanh nghe vậy thì mỉm cười sau đó lắc đầu nâng tay phải lên trong lòng bàn tay có một dòng khí tức của tinh hoàn tử chảy trôi ánh mắt lý mộng thổ trở nên nghiêm trọng người định trên người tinh hoàn tử có một vật của ta ta sẽ đi lấy lại hứa thanh bình thản nói rồi bước đi về phía chân trời linh triều nơi tiên vẫn chi địa vẫn đang dâng lên và rút xuống theo từng đợt sóng chưa hoàn toàn tan biến đó là cơ duyên và tạo hóa mà tiên cung mang lại vẫn chưa kết thúc những gì kết thúc chỉ là các tầng dưới thứ năm mà thôi đối với các chuẩn tiền đại đệ thế giới tầng thứ sáu mới là nơi họ khao khát và mong muốn được tiến vào khi hứa thanh bước lên trốn thiên thông đứng nơi đỉnh trời nhìn về tiên cung từ phía xa hắn như nghe thấy âm vang của sóng nước vọng lại giữa trời đất tâm thần hắn vào khoảnh khắc này gợn lên vài tia dao động quyền hạn mà tiên cung ban cho đã mang đến cho hắn một cảm giác mơ hồ từ sâu thẳm thế giới tầng thứ sáu có người đã bước vào ánh mắt hứa thanh lóe lên vẻ kỳ dị thế giới tầng thứ sáu là nơi chỉ có những ai đạt đến chiến lực của bậc hạ tiên mới có thể đặt chân tới mà chính vì tiên cung thuộc tầng thứ cực cao nên dù với hạ tiên đó vẫn là một cơ duyên cực lớn hoặc là có một hạ tiên không rõ danh tính đã vào được tiên cung hoặc có ai trong số các chuẩn tiên đã đột phá đáng tiếc dù ta nắm trong tay quyền hạn của tiên cung nhưng giới hạn của tu vi và tầng hiến vẫn chưa đủ để tiến vào tầng thứ sáu hứa thanh hãy lắc đầu nhưng cũng không vội với quyền hạn của tiên cung Hắn bây giờ không cần chờ đợi thời điểm đặc biệt nào để vào nữa. Bất cứ lúc nào đến đây, hắn đều có thể bước vào. Chờ đến khi tiên phôi của ta thành hình, cực thứ 10 của ta được khai ngộ, sẽ có thể tiến vào một lần nữa. Không biết thế giới tầng thứ 6 đó sẽ ra sao? Hứa Thanh hít một hơi sâu, trong chớp mắt liền biến mất khỏi chốn thiên thông. Khi hắn hiện thân trở lại, thì đã ở bên ngoài tiên vẫn tri địa. Lúc này, những hình ảnh sao trời hiện ra trên trời ứng với chuẩn lệnh tiên đô đã dần tan biến, bị cực quang đỏ thẫm bao phủ trở lại. Tuy nhiên, sự mở ra của vòng thí luyện thứ ba khiến cho các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô có cảm giác nhẹ bén với nhau hơn trước rất nhiều. Chỉ cần đưa thần niệm vào lệnh bài, các ngôi sao ẩn đi sẽ lập tức hiện ra trong tâm thức. Điều này sẽ giúp thuận tiện hơn cho giết chóc và cướp đạt Đây chính là sự tàn khốc của vòng thứ ba. tuy nhiên cũng có cách để ẩn giấu chuẩn lệnh tiên đô của mình nhưng không nhiều người có khả năng thực hiện được Hiện nhiên tinh hoàn tử là một trong số những kẻ có thể làm được vì thế dù hứa thanh có đưa thần niệm vào chuẩn lệnh tiên đô trên tinh đồ vẫn không thể tìm thấy ngôi sao ứng với tinh hoàn tử điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn tinh hoàn tử tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm như vậy lúc này từ thủy tinh trong cơ thể Hứa Thanh kẽ động tỏa ra khí tức bao chủ chuẩn lệnh tiên đô của hắn đồng thời cũng lựa chọn trạng thái ẩn giống có như vậy cuộc truy sát này mới có thể thuận lợi hơn về dấu vết thì ánh mắt Hứa Thanh thoáng qua ánh sắc lạnh giơ tay phải lên lập tức luồng khí tức mà hắn chết xuất từ thời không ẩn chứa dấu vết của tinh hoàn tử bùng lên trong lòng bàn tay không ngừng biến hóa rồi dung nhập vào thần niệm của hắn Nhanh chóng, hắn cảm nhận được một phương hướng và lao vút đi. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng Tinh Hoàn Tử kẻ đang bị hắn truy sát cũng không hề kém cạnh. Dù tu vi Tinh Hoàn Tử đã vượt qua Hứa Thanh, nhưng vì đã chết một lần và dùng bí pháp thế thân để tái tạo lại bản thể, trạng thái của y vẫn có phần suy yếu. Vì thế, tốc độ của y không thể kéo giãn khoảng cách quá xa. và khó có thể thực hiện sự thoát khỏi truy đuổi của hứa thanh dựa trên dấu vết ký tức. Cứ thế, ba ngày trôi qua. Phía xa, một vùng sa mạc rộng lớn dần hiện ra trong cảm giác của hứa thanh khi hắn đuổi theo gấp gáp. Đó là Thì quang sa mạc. Đây là lần thứ ba hứa thanh thấy lại sa mạc này. Lần đầu tiên là trong quá khứ, khi bên cạnh hắn là vân môn thiên phàm. lần thứ hai là trong dòng sông lịch sử phản chiếu khi bên cạnh hắn là cực quang thiếu chủ giờ đây là lần thứ ba nhìn về sa mạc lòng hứa thanh dậy sóng hắn trầm mặc dây cát rồi bước vào sa mạc gió cát gào thét phía trước như đang kể về những câu chuyện cổ xưa những hạt cát cuộn mình giữa trời đất tựa như màn khói đầu cho câu chuyện này bước đi trong sa mạc Hứa Thanh cảm nhận sự biến đổi của thời không trong sa mạc, lắng nghe câu chuyện từ trong gió cát, lặng lẽ tiến về phía trước. Với tầng hiến hiện tại của hắn, hắn nhìn thấu được số lượng thời không có trong sa mạc rõ ràng hơn nhiều so với trước kia. Cho đến khi vùng đất mạc cực quang tiên chủ từng dẫn hắn đến trong lịch sử phản chiếu hiện ra trong tầm mắt Hứa Thanh, Hứa Thanh dừng bước, phóng mắt nhìn xa. Nơi đây... trong lịch sử phản chiếu là một biển hoa muôn hình muôn sắc. những đó hoa nơi đây có lẽ phải có hình dáng như những cánh bướm tung bay, như những con hạt sải cánh muốn bay lên trời. từng đóa đều tỏa ra mùi hương đặc trưng của riêng mình. chúng là những đóa hoa được cực quang tiên chủ đích thân trồng. vì ái thê của ông thích hoa lan. thậm chí ngay tại đây cực quang tiên chủ đã dặn dò nhi tử rằng sau này mỗi năm đều phải đến đây. trồng thêm một nhánh lan cho đến khi thì quang sa mạc này trở thành một biển hoa vĩnh viễn trong dòng thời không nhưng hiện tại trước mắt hứa thanh là một vùng hoang tàn khô héo biển hoa ngày nào đã không còn tồn tại trong dòng chảy của năm tháng thế nhưng hứa thanh lại nở nụ cười bởi vì trọng điểm ánh mắt hắn không nằm bên cạnh hoang tàn này mà trong biển hoa đã khô héo có hai đóa hoa nhỏ dường như mới được trồng không lâu Hai đóa hoa lan ấy mọc lên giữa biển hoa đã khô héo, khẽ lay động trong làn gió nhẹ, va và chạm vào nhau, tỏa ra hương thơm của riêng mình. Hứa Thanh như mơ hồ thấy được bóng hình của Cực Quang Thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử. Họ đã cùng nhau đến đây, trông xuống hai đóa hoa này. Tiếng nói của Cực Quang tiên chủ từ lịch sử phản chiếu, lúc này dường như cũng theo gió vang vọng bên tai Hứa Thanh. Về sau, ngươi phải nhớ mỗi năm đến đây, trồng một nhánh nan, để nơi này mãi mãi là một biển hoa. Hồi lâu sau, hứa thanh thu ánh mắt đại, cúi người xuống, từ trong dòng thời không lấy ra giống hoa từng tồn tại tại nơi đây, gieo xuống, rồi hắn cúi chào Hắn tin rằng, từ đây mỗi năm, những đóa hoa nơi đây sẽ nhiều thêm, cho đến một ngày trong tương lai, biển hoa của dòng thời không kia lại xuất hiện, thì quang sa mạc sẽ trở thành một biển hoa vĩnh viễn trong thời gian. Cực quang đỏ thẫm từ trời cao chiếu xuống vào khoảnh khắc này trở nên dịu dàng, giải đến những nhánh hoa lan. Dù không còn rực rỡ như năm xưa, nhưng vẫn thêm vào nơi đây một vẻ lãng mạn như mộng, như thực. Hương thơm ấy còn lưu lại trên thân hứa thanh. Có lẽ là phúc lành từ hương thơm còn lưu lại, ba ngày sau khi rời khỏi sa mạc. Giữa hoàng giá, hứa thanh tìm thấy nơi tinh hoàn tử đang ẩn mình trị thương dưới lòng đất. Có vẻ thương thế của tinh hoàn tử đã không thể duy trì được việc chạy trốn không ngừng như trước, nên bất đắc dĩ y mới phải bố trí trận pháp và cấm chế rồi tạm thời dừng lại để áp chế vết thương. Nhưng đáng tiếc thay, sự xuất hiện của hứa thanh đã phá vỡ quá trình này. Một trận chiến tinh thiên động địa lại một lần nữa nổ ra trên hoàng giá. Tinh hoàng tử Toan Thịnh còn từng bị hứa thanh giết, huống hồ lúc này khi thương thế chưa lành. Vậy nên trận chiến này diễn ra rất nhanh chóng, cũng không kéo dài. Tinh hoàng tử chết lần thứ hai, nhưng lần này sau khi chém chết xong, hứa thanh nhíu mày thật chặt. Hắn nhìn chăm chú vào nơi tinh hoàng tử hóa thành cho bụi, hồi lâu sau khẽ lầm bẩm: Đây là cố ý chờ chết, để qua đó tiêu trừ sự truy đuổi của ta theo cái chết của tinh hoàn tử luồng khí tức trong tay hứa thanh cũng tiêu tan trong dòng thời không không còn vết tích của y không thể tiếp tục truy tìm cũng không thể khóa lại lần nữa không hổ đã đệ nhất tinh tú dù trong tình cảnh thế này vẫn có thể dùng cách ấy để dứt khỏi sự truy sát của ta hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa nhưng người cuối cùng vẫn phải trở về đồng bộ mà rời khỏi tinh vực tây bộ quay về đông mộ có nhiều đường nhưng có một đường là an toàn nhất ánh mắt hứa thanh lóe lên tia sáng nhìn về hướng của dòng sông máu thần linh sự đặc biệt của sông máu thần linh là ở chỗ có người lái đò chỉ cần lên thuyền theo quy tắc của người lái đò thì sẽ tuyệt đối an toàn người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chính là người lái đò. Ngay cả kẻ đuổi giết cũng bị người lái đò ngăn cản dưới sự bảo hộ của quy tắc này. Hơn nữa, chi phí cho lần đi đò thứ ba trên sông máu là sinh mạng, nhưng lần đầu tiên và thứ hai, các tú sĩ đều có thể chịu đựng được. Đồng thời, trong thời gian đi qua sông, dưới sự an toàn tuyệt đối này, đó cũng là nơi thích hợp để chữa thương. Ta có thể nghĩ đến thì im nhất định cũng có thể nghĩ đến hứa thanh lẩm bẩm cuối cùng hắn quyết định đi tới sông máu thần linh một phần vì sông máu quả thực là một trong những lựa chọn của tinh hoàn tử giờ đây khi hắn đã mất đi dấu của đối phương thay vì tìm kiếm những con đường khác chi bằng cứ ngồi ở đây chờ nếu y đến thì tốt còn nếu y không đến thì sau này gặp sẽ thịt Rồi sẽ có lúc chạm mặt nhau. Một phần khác là vì hứa thanh nhớ lời linh hoàng tiên tử từng nói rằng, rằng nơi sông máu thần linh, nàng đã để cho hắn một món quà. Về phần món quà đó, hứa thanh có một số phỏng đoán, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Nếu đúng là món quà mà ta nghĩ, vậy tinh hoàng tử cũng chọn đi theo sông máu, sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây, lòng hứa thanh đã quyết thân hình nhoáng cái liền dịch chuyển rời đi nửa tháng sau bóng dáng hứa thanh xuất hiện trên bờ sông máu thần linh dòng sông rất dài nhưng địa điểm để thuyền cố định lại chỉ có một chỗ dưới dòng chảy triền miên của nước sông bờ cát đã nhuốm đỏ những tấm ván gỗ dựng thành cây cầu bắc ra sông cũng đang mang màu đỏ thấm ngấm trong dòng nước sông toát ra vẻ mục nát gió thổi qua tiếng gào thét tựa như ma quỷ khiến kẻ khác rùng mình bước trên bờ sông đỏ ấy đi trên cây cầu mục nát hứa thanh nghe tiếng gió ngửi thấy mùi tanh nồng tỏa ra từ dòng sông nhìn về dòng sông máu mênh mông như biển cả nơi đó nhìn mãi cũng không thấy tận cùng chỉ thấy những con sông dâng trào bất tận màu đỏ của dòng sông hòa lẫn với màu của cực quang trên bầu trời phản chiếu lẫn nhau từng giây từng phút trong sắc đỏ của trời nước giao hòa trong dòng sông máu quái dị âm u giữa tiếng gào thét như sói như quỷ một con thuyền đen sì cũ kỹ chậm chậm từ nơi xa tiến đến dòng nước cuộn trào trước mặt nó trở nên yên bình cơn gió dữ dội trước nó cũng trở nên ngoan ngoãn nó không một tiếng động như lệ quỷ cận kề cho đến khi cập vào bờ dừng lại trước mặt hứa thanh đây là một chiếc thuyền gỗ đò nhưng trên đó không có người lái đò chỉ có một chiếc áo tơi một chiếc đấu lạp và một ngọc giản. khi ánh mắt hứa thanh chạm vào ngọc giản, nó liền vỡ tan giọng nói của linh hoàng tiên tử vang vọng khắp trời đất đây là món quà ta tặng ngươi không có nhân quả không có ràng buộc vì tất cả nhân quả ta đã đoạn tuyệt mọi ràng buộc ta đã mang theo kể cả sứ mệnh của người lái đò Ta cũng đã thay người gánh vác. Đây là một chiếc đò hoàn toàn thuộc về ngươi, mà không phải thực hiện sứ mệnh của nó nữa. Con thuyền này do chính phụ thân của ta chế tác. Sông máu thần linh là nơi tụ lại của máu tươi của vô số thần linh bị chém giết trong quá khứ của đệ ngũ tinh hoàng. Trong dòng sông ấy không chỉ có các cấp bậc thần hòa mà còn có vô số cấp bậc thần đài. thậm chí không ít chân thần đã bỏ mạng tại nơi đây thậm chí vài vị thần chủ cũng đang lưu giấu nơi này bởi vậy dòng sông máu này hàm chứa dị chất vô cùng đậm đặc kèm theo đó là thần oán cuồn cuộn cùng tử khí tràn nhập mặc dù toàn bộ sông máu đã bị trấn áp giữa hai bờ tựa như một con oán long bị khóa chặt hoàn toàn phong ấn tại nơi đây nhưng nếu có tu sĩ nào tiến vào phạm vi của dòng sông chắc chắn sẽ bị xâm thực xâm thực mọi phương diện tinh thần và linh hồn sẽ bị uế nhiễm thậm chí có thể để lại nhân quả với các thần linh tạo nên ảnh hưởng to lớn trong tương lai chỉ khi đạt đến tu vi chuẩn tiên đại đế mới có tư cách vượt qua sông máu thần linh mà không cần đò tuy nhiên đó cũng chỉ là tư cách mà thôi bởi lẽ việc vượt qua sông máu này luôn kèm theo những mối nguy hiểm cực kỳ to lớn những mối nguy hiểm ấy Một phần đến từ sự ô nhiễm của khí tức thần linh trong dòng sông, phần khác đến từ những điều quỷ dị ẩn chứa trong dòng sông. Đã có quá nhiều thần linh chết đi, mà trong sự lắng động của vô số năm tháng, không ai biết liệu sông máu này có sinh ra thần nhiệt nào không. Hoặc giả có thể xuất hiện những tồn tại đáng sợ hơn nữa. Vì vậy, dù là cấp bậc chuẩn tiên đại đế, khi vượt sông này cũng phải vô cùng cẩn trọng, đề phòng từng chút một. Trừ phi thật sự cần vượt sông, nếu không, ngay cả chuẩn tiên đại đế cũng không dễ gì chọn con đường này. Dĩ nhiên, trong tình huống bắt buộc, nếu có thuyền để đi đò, sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Thế nên, người lái đò mới tồn tại đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhưng bề ngoài là lái đò, thực ra là tuần tra. Còn những chiếc đò chính là công cụ của họ. Mỗi một chiếc đò đều là trí bảo chuyên để chấn áp thần linh. Chạy trên sông máu nó tự nhiên tỏa ra khí tức chấn áp. Đưa đò, tuần tra sông máu chấn áp thần linh nhạo mạn. Đó chính là ý nghĩa của người lái đò nơi đây. Đó cũng là cách họ chuộc tội. Chiếc đò trước mặt hứa thanh lúc này chính là món quà mà Linh Hoàng Tiên Tử để lại cho hắn. Đó là chiếc đò do đích thân phụ thân của Linh Hoàng Tiên Tử cửu ngạn tiên chủ tạo ra cho nữ nhi của mình. Ánh mắt hứa thanh trở nên sâu thẳm khi nhìn vào chiếc đỏ này. Hắn hiểu được ý nghĩa thực sự của món quà mà Linh Hoàng tiên tử đã tặng cho hắn. Cho ta một đường lui. Hứa thanh khẽ lẩm bẩm trong lòng. Chiếc đò này là một thân phận, thân phận thuộc chuộc tội của người lái đỏ. Dù giờ đây hắn vẫn chưa là người lái đò nhưng nếu một ngày nào đó ở đệ ngũ tinh hoàn này, Hắn phạm phải sai lầm to lớn, thì chiếc đó do cửu ngạn tiên chủ chế tạo này sẽ trở thành cơ hội sống của hắn. Một lúc sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi, cúi đầu bái trời. Sau đó hắn bước lên, đặt chân lên con thuyền đen xì và cũ kỹ. Khi hắn đứng yên trên thuyền, con thuyền khẽ rung, tỏa ra khí tức đen bao trùm lấy hắn. Sau một nén nhang, thuyền và người dường như đã hợp nhất. ứa thanh khoác áo tơi lên người đội chiếc đấu lạp lên đầu hắn ngồi xuống thả mình và tư thế ngồi im lặng làn hơi thở của năm tháng toát ra từ chiếc áo tơi và đấu lạp hòa cùng làn khí đen bao phủ che lấp tất cả nhìn từ xa hắn bây giờ dường như thực sự trở thành một người lái đò bất động như tượng đá hắn chờ đợi xem đợi có cơ hội nào để thực sự răng câu tinh hoàn tử hay không đồng thời Hắn cũng đang cảm nhận nội chất và kết cấu của con thuyền này. Về con thuyền, hứa thanh không xa lạ gì. Thời gian trôi qua, mười ngày đã qua. Bên bờ sông Máu Thần Linh, từ giữa trời đất, một vệt cầu rồng dài bỗng lao tới với tốc độ kinh người. Cầu vòng này là một thanh niên. Thanh niên ấy mặt trắng bạch, thân hình suy yếu, chính là tinh hoàn tử. Cuối cùng y cũng chọn con đường sông máu thần linh. So với những con đường khác, sông máu không phải con đường duy nhất. Nhưng trong tiềm thức, y có một dự cảm rằng đi qua sông máu thần linh sẽ an toàn và chắc chắn nhất. Vì vậy, y đã đến. Cảm giác an toàn và chắc chắn càng lúc càng rõ rệt khi y tiến đến gần. Đặc biệt là khi thấy một chiếc đò đỗ bên bờ sông. Lòng y thả lỏng thôi chút. Trong suốt hành trình đào thoát này, cả thân thể, tu vi và tinh thần của y đều mệt mỏi khôn cùng. Dù đã hai lần chết đi đều được tinh hoàn tháp của y thế mạng, nhưng mỗi lần hồi sinh trạng thái của y càng thêm suy yếu. Nhất là khi chết lần thứ hai, y cố tình làm vậy. Khi đó y nghi ngờ rằng hứa thanh đã dùng phương pháp nào đó để khóa định vị mình. Vì thế y dứt khoát chọn cách hy sinh một mạng để chặt đứt nhân quả, xóa sạch dấu vết. Để việc đó trở nên chân thật hơn, lần ấy y phải trả giá lớn rất nhiều. Cho đến nay, 10 ngày trôi qua, y vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại. Mặc dù với tu vi của mình, ta đủ tư cách vượt qua sông máu Thần đình Nhưng với trạng thái suy yếu hiện tại, sức kháng cự của ta với sự xâm thực không đủ. Hơn nữa, nếu gặp phải nguy hiểm từ chính sông Máu, ta cũng thiếu chiến lực trấn áp. Vì vậy, đi thuyền là lựa chọn tốt nhất. May mắn thay, trước đây ta chưa từng đi đò lần nào. Trong lòng tinh hoàn tử suy nghĩ, tốc độ của y không hề giảm bớt. Trong nháy mắt, cầu vòng điền vượt qua không gian, xuất hiện trên chiếc cầu dẫn vào bến đò, chỉ một bước là bước lên thuyền. Lên thuyền, cảm giác an toàn tuyệt đối lan khắp người, khiến y thở vào một hơi dài. y cúi đầu kính cẩn hướng về bóng người khoác áo tơi đang ngồi xếp bằng phía trước toàn thân bị bao phủ trong làn khí đen xin ra bắt tiền bối mong tiền bối khởi hành bóng người khoác áo tơi không lên tiếng nhưng chiếc đò khẽ rung nhẹ từ từ rời bến lướt vào dòng sông máu từ từ bến tàu lùi xa dần đến khi con thuyền đã tiến sâu vào dòng sông máu đến khi cảnh vật bên bờ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt giữa những con sóng đỏ cuồn cuộn trong tiếng gió lớn cào thét bên ngoài thuyền giữa làn khí nồng đậm dị chất thần linh bên ngoài tinh thần của tinh hoàn tử hoàn toàn thử thái y ngồi đó quay đầu nhìn về phía tinh vực tây bộ trong mắt lóe ra tia sắc lạnh y khẽ lẩm bẩm hứa thành giữa ta và ngươi cuối cùng vẫn còn một trận đại chiến ngươi nói không sai bóng người khoác áo tơi khẽ đáp giọng nói nhẹ nhàng tiếng nói vừa cất lên tinh hoàn tử sững sờ sau đó lập tức quay phắt đầu lại sắc mặt trong chớp mắt trở nên hoảng hốt sự ngỡ ngàng và kinh hãi dâng trào trong lòng như sóng dữ toàn thân y giật bắn lập tức đứng bật dậy giọng nói của người người bóng người khoác áo tơi thoái chiếc mũ đầu lạp làn khí đen trên người trào ra bốn phía để lộ dung mạo Đợi người lâu rồi. Đầu óc tinh hoàn tử vang lên một tiếng nổ lớn. Vào khoảnh khắc ấy, tiếng sóng xô bờ, tiếng gió cuồn tuột ngang trời. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng vang vọng trong đầu, tựa như trăm vạn thiên đôi cùng lúc nổ tung. Y không thể tin nổi, cũng không dám tin, cảm giác phi lý đến mức khó mà chấp nhận. Người trước mắt chính là Hứa Thành. Mà trong tiềm thức, Cảm giác rằng chọn đi sông máu là an toàn nhất, nay tái hiện trong lòng y. Nhưng lần này, trong dự cảm ấy, dường như có một giọng nói già nua vô cùng quen thuộc đang vang vọng trong tâm trí. Ứng kiếp! Một tháng sau, ở bờ sông máu thần linh phía tinh vực Nam Bộ, một chiếc thuyền đen cũ kỹ, không một tiếng động nào mà đến, đậu vào bến tàu. Từ trên thuyền, chỉ có hứa thanh bước xuống, Loáng thoáng, có thể thấy một hạt bụi lơ lửng quanh người hắn. Đó là hạt bụi của thiên lý. Sông máu thần linh cuồn cuộn những làn sóng đỏ thấm, bốc lên mùi máu tanh. Theo gió quân đến bờ phía tinh vực nam bộ, hòa cùng với sắc đỏ cực cực quang trên bầu trời, trở thành một phần của biển máu mênh mông ấy. Trong sắc đỏ này, có thể thấy một chiếc đò trống không từ từ đi vào trốn sâu thẳm không nhìn thấy điểm dừng của dòng sông dần dần biến mất chiếc đò đó là món quà của linh hoàng tiên tử không thể đem đi ra khỏi nơi này nó chỉ có thể lưu lại trên dòng sông thần đinh chờ đợi khi nào hứa thanh triệu hồi một lúc lâu sau hứa thanh thu hồi ánh nhìn cúi đầu ngắm nhìn hạt bụi lơ lửng bên cạnh mình thiền lý hứa thanh khẽ lẩm bẩm Đây chính là thứ mà hắn đã rút ra từ tinh hoàn tử sau khi chết y. Tựa như hiến, lại như luật. Nhưng cũng không phải hiến, cũng chẳng phải luật. Mà giống như một vật tưởng tượng ra, vừa tồn tại, vừa không tồn tại. Ngắm nhìn hạt bụi, hứa thanh trầm ngâm. Hắn không dung hợp nó vào cơ thể, mà định giữ làm báu vật bên ngoài. Trong những ngày trên sông máu, hắn đã phần nào nghiên cứu được nó. Còn về tinh hoàn tử... Trong môi trường đặc biệt của sông máu thần linh này, mỗi lần y hồi sinh đều chỉ có thể diễn ra trên chiếc đò mỗi lần hồi sinh y lại càng suy yếu hơn. Điều đó khiến hứa thanh chỉ cần ngồi đó chờ đợi. Cuối cùng, sau lần chết thứ bảy, tinh hoàn tử đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn phách lẫn thân xác đều tan biến. Tuy cũng đã đoạt được chuẩn lệnh tiên đô của tinh hoàn tử, nhưng cái chết của y còn cần được xác thực. Dù sao, Y đến thật như vậy cũng đề là điều kỳ lạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt hứa thanh trở nên lạnh đéo. Hắn khẽ vung tay, thu hạt bụi thiên lý rồi bước ra khỏi cây cầu. Rời khỏi sông Móng, trong trời đất của tinh vực Nam Bộ, hắn thuận theo gió mà phiêu diêu tiến đen. Trong khi lao đi, hứa thanh cũng tháo lớp che đậy của chuẩn lệ tiên đô. Trong khoảnh khắc, khí thức khủng khiếp từ hắn bùng nổ. hóa thành một cột sáng đỏ thẫm xé toạc trời cao cột sáng ấy xuyên thẳng vào cực quang trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy đỏ vặn xoắn không gian làm cho bốn phương tám hướng đều mở đi phần khí tức này một phần từ bản thân hắn phần khác từ chuẩn lệnh tiên đô sự bùng phát này còn kéo theo cả hình ảnh tinh đồ phía sau bầu trời nam bộ làm nó hiện ra trong thoáng chốc trong khoảnh khắc ấy Trên tinh đồ đại diện cho chuẩn lệnh tiên đô của Nam Bộ, các ngôi sao sáng rực rỡ, trong đó có ba ngôi sao sáng chói lóa nhất. Một là Hứa Thanh, hai ngôi sao còn lại là hai đại diện tinh tú của Nam Bộ. Một là Khương phàm một là Viễn Sơn Tố. Chuẩn lệnh tiên đô của tinh hoàn tử không chứa nhiều ân ký, nên sau khi đoạt được thứ hạng của ta chỉ được vào trong nhóm 100. Hiện tại, trên toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn Thứ hạng của ta là 73. Hứa Thanh ban đầu hơi ngạc nhiên với thứ hạng này, nhưng ngay lập tức Y đã suy đoán được lý do. Có lẽ trước đây tinh hoàn tử dành hầu hết thời gian và năng lượng cho việc tù điện, chưa tập trung vào việc thu thập lệnh bài của những người khác. Có lẽ Y dự định sau khi thành công bước vào cấp bậc chuẩn tiên tại cực Quang tiên cung mới bắt đầu hành động. Hứa Thanh ngước nhìn lên trời. Không giống như hai người kia, Họ chọn con đường khác với tinh hoàn tử. Trước khi bước vào giai đoạn thứ ba của thí luyện, họ đã thu thập đủ ấn ký. Nay trong giai đoạn thứ ba lại càng mạnh hơn. Tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn muốn được vào tiên đô chỉ có hai con đường. Một là trong thí luyện tiên đô này, chí ít phải hàng được nhóm hàng trăm. Điều này sẽ gần như đảm bảo được quyền vào tiên đô. Con đường thứ hai dành cho những người không tham gia thí luyện cũng khó khăn nhiều hơn. Họ không phải chỉ đạt đến chuẩn tiên mà còn phải trong vòng trăm năm sau khi đạt chuẩn tiên bước vào hạ tiên. Con đường thứ hai này không liên quan tới ta. Với ta, chỉ có con đường đầu tiên. Đôi mắt hứa thanh híp lại, ánh lên ánh sáng sắc bén. Con đường đầu tiên này, dù thứ hạng trong nhóm 100 đều có thể bước vào tiên đô, nhưng thứ hạng càng cao, lượng tài nguyên có được sau khi vào tiên đô sẽ càng nhiều. Hứa Thanh hiểu rõ ràng trọng điểm tu luyện của mình sắp tới không còn là nâng cao hiến, mà là cướp đoạt nguyên chất của tinh hoàn. Đủ lượng nguyên chất có thể giúp tiên phôi của ta nhanh chóng tội, thành tựu. Sau khi đại thành, nếu như muốn đối, muốn tiên phôi viên mãn, cũng cần thêm nguyên chất. Vậy mục tiêu của ta là đệ nhất. Lấy thân phận đệ nhất mà bước vào tiên thô. Tâm tư của Hứa Thanh dần quyết đoán, khí tức của hắn càng trở nên cuồn cuộn trong trời đất. Trong chốc lát, hắn nhìn về phía xa. Hướng nhìn của hắn là Đại Tiên Sơn. Trong hai đại tinh tú của Nam Bộ, Khương phàm đang ở đó. Nếu lần lượt đánh bại tất cả các tinh tú, đoạt lấy lệnh bài của họ, vậy ta tự nhiên sẽ trở thành người đứng đầu. Đây là con đường đơn giản nhất. Vậy thì Lý Thiên Kiều. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ sắc lạnh, hắn lao vút về hướng Đại Tiên Sơn. Mười ngày sau... bóng dáng của hứa thanh đã xuất hiện ở khu vực trung tâm của nam bộ tinh vực từ xa nhìn lại có thể thấy một dãy núi trùng trùng điệp điệp rộng lớn vô bờ hiện ra trong tầm mắt của hứa thanh núi non trùng điệp đỉnh cao xứng sờ số lượng nhiều đến mức không thể đếm xuể xung quanh dãy núi thường xuyên có làn xương trắng bao phủ thấp thoáng hình bóng của các tiên nhân thỉnh thoảng khi gió lớn thổi qua làm mờ xương khói có thể thấy những cung điện hoa lệ hiện ra trong cõi tiên Nơi này mang đến cho người ta một cảm giác như tiên cảnh. Khí tức tiên đinh tại đây đã vượt xa những khu vực khác ở Nam Bộ, trở thành nơi đứng đầu của toàn bộ Nam Bộ đệ ngũ tinh hoàn. Đây chính là trung tâm, chính thống của Nam Bộ tinh vực Đại Tiên Sơn, cũng là môn phái của Khương phàm Hứa Thanh ngắm nhìn dãy núi nhưng không biết sông vào. Hắn biết rằng dù chiến lược mình mạnh mẽ có thể đối đầu với chuẩn tiên, nhưng trong đại tiên sơn này có không ít chuẩn tiên. Còn có một luồng khí tức khủng khiếp bao phủ nơi đây, đó là uy áp của hạ tiên. Nhưng theo quy tắc thúy điện tiên đô, các chuẩn tiên đại đế không tham gia thí luyện không được phép can thiệp Hạ tiên cũng vậy, vậy trận chiến này là đường đường chính chính. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng rồi đứng giữa trời đất khí thế bùng lên dữ dội chuẩn lệnh tiên đô trên người bùng nổ toàn bộ cuối cùng hỏa quyện thành một luồng chiến ý ngút trời hướng về đại tiên sơn hắn nghiêm túc truyền ra lời thách đống tiếng nói lạnh lùng vang lên từ miệng hắn khương phạm chiến hay không lời thách thức vang vọng cùng với chiến ý cuồn cuộn khắp nơi ngay lập tức trong đại tiên sơn vô số thần niệm vọt lên khóa chặt hứa thanh có vài phần thẩm định ẩn ý trong đó. Trong số những thần niệm này không thiếu những chuẩn tiên, nhưng không ai ngăn tản Lời thách chiến của Hứa Thanh được đưa ra một cách chính trực dưới sự chứng kiến của vô số người. Quy tắc của thí luyện tiên đô không thể bị lung lay. Đây là cuộc chiến thí luyện, là cuộc tranh đoạt quyền vào tiên đô. Hứa Thanh giữ vẻ mặt bình tản để mặc những thần niệm quét qua người mình đứng trên bầu trời. đợi khương phàm trả lời lúc này trong một cung điện của đại tiên sơn khương phàm đang ngồi xếp bằng im lặng không nói gã cảm nhận được khí tức bên ngoài cũng nghe được hứa thanh còn cảm nhận được lời thách đấu của hứa thanh không ai trong tông môn đến thúc giục gã ra chiến gã cũng có thể chọn cách né tránh vì gã biết mình không phải đối thủ của hứa thanh nhưng gã vẫn đứng lên ánh mắt hiện ra tia sắc bén khí tức trên người không ngừng bùng lên tạo thành khí thế hùng hồn khi bước ra khỏi công điện gà thấy bên ngoài có một người đứng đó khương phàm cúi đầu khom người thi đế sư tôn người đó là một người trung niên dáng vẻ phi phàm vận trường bao trạm vân đứng đó tựa như một ngọn thiên sơn sừng sững chính là lam vân người có thân phận và địa vị chỉ sau tiên quân của đại tiên sơn cũng chính là sư tôn của Khương Phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn." Lam Vân thản nhiên mở miệng. "Với thứ hạng của ngươi hiện tại, có thể chọn ở lại tông môn, sau khi giai đoạn 3 kết thúc sẽ có một vị trí cho ngươi ở Tiên Đô." Khương Phàm nghe xong, im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Sư tôn, ta có thể thua, nhưng ta không thể chấp nhận việc chính mình không dám ra chiến. Tiến vào Tiên Đô dù rất quan trọng với ta, Nhưng nếu ta phải né tránh chiến đấu để tiến vào Đó không phải điều ta muốn Nói xong gã lại không người bái Rồi bước ra bầu trời Bước ra khỏi đại tiên sơn Khi hiện thân Gã đứng giữa trời đất Đứng trước mặt hứa thanh Nhìn hứa thanh Khương phàm như trở lại cực quang tiên cung tầng thứ tư Những ký ức từng cảnh từng cảnh hiện lên trong tâm trí Gã hít sâu Tay phải vung lên Lập tức, chuẩn lệnh tên đô của gã rời khỏi cơ thể, dưới sự dẫn dắt của Hiến, nó bay vọt ra ngoài, rơi xuống bên cạnh. Thắng ta, thứ này là của người. Lời vừa dứt, khí thế trên người Khương phàm bùng lên dữ dội, màn xương dày đặc bao quanh người gã, không ngừng cuồn cuộn, không ngừng tràn nhập, bao phủ khắp nơi. Sau đó cuồn cuộn tràn tới, như muốn đè ép toàn bộ vũ trụ về phía hứa thanh. Hiến của Khương phàm rõ ràng đã tăng lên rất nhiều so với trước khi tiến vào tiên cung. Sức mạnh của màn sương này có thể nuốt chửng mọi thứ, che khuất vạn vật chúng sinh. Chỉ trong thoáng chốc, màn sương đã bao trùm lấy hứa thanh, thậm chí còn bắt đầu thấm vào cả thời không của hắn. Khiến cho thời không của hứa thanh cũng bị màn sương xâm chiếm. Chỉ là giây tiếp theo, khi Khương phàm định ra đòn tiếp theo, bước chân của gã bỗng khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi đắng cay. Bởi vì gã thấy, trên bầu trời, trên mặt đất, ở khắp bốn phương tám hướng, trong toàn bộ thế giới trước mắt, bỗng nhiên tất cả đều là hứa thanh. Như thể thế giới biến thành một chiếc vạn hoa kính. Trong những thời không đếm không xuẩy đó, chỉ có một thế giới bị màn xương che phủ, còn trong thế giới khác, hứa thanh đứng bình thản nhìn gã. Cho đến khi, một hứa thanh từ trong thế giới bước ra, đứng sau lưng khương phàm. dơ tay phải lên đặt lên vai gã trong khi khương phàm không cách nào chống cự chỉ khẽ chạm một cái ngay sau đó cơ thể khương phàm vang lên tiếng gầm đớn, dưới chân gã truyền đến âm thanh tan vỡ đó không phải là âm thanh của hư không không phải tiếng từ mặt đất mà là từ sự đứt đoạn của thời không không tiếp tục nữa cũng không cần phải tiếp tục hứa thanh đi ngang qua người khương phàm nhặt lên chuẩn lệnh tiên đô vất tay làm tan biến mọi thời không, rồi cất bước về phía xa. Không một lời, cho đến khi đi khuất. Trong đại tiên sơn, trên đỉnh cao nhất, trong đại điện bạc sáng lấp lánh như một tòa tế đảm linh thiêng, vẫn tiếng nhạc sướng ca. Khói trầm hương từ bệ đá chính giữa vẫn đang vương vấn lan tỏa, đèn tung đình treo cao tỏa ánh dịu dàng như xưa. lão giả vận trường bào bạc ngồi vẫn uy nghi trên bảo tạ, mỉm cười nhạt nhạt. hiểu rõ thời không lại thêm song song lấy cảnh giới chúa tể thành hiến đại đế người này không phải vật trong ao chẳng trách có thể khiến tiên tôn toi trọng bên ngoài khương phàm im lặng gã biết mình không phải đối thủ của hứa thanh nhưng sự tranh lệch lớn đến mức gã không thể nào chống cự điều này khiến trong lòng gã tràn nhập cay đắng một lúc lâu sau trong khoảng không bên cạnh khương phàm chợt dao động Sư tôn cá, làm vẫn hiện ra bên cạnh, nhìn hướng hứa thanh rời đi, nhẹ nhàng lên tiếng. Thù hắn, người không hề nhục. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phục kính chào hẹn gặp các bạn trong tập sau.